hình thế đích phi. Phượng Kinh. Chương 104 Hội đèn lồng. E các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyzvvbeta sakura sau khi trở về kinh thành mặt tu nghiu bận rộn ướm phó với thế cục trong triều và giờ xét không ngừng của hoàng đế. Diệp Ly bận rộn xử lý chuyện trong vương phủ và huấn luyện bày kinh anh dưới núi Hắc Vân.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 Hôm nay trở về kinh thành Đại tiểu thư của phủ mộ dung tướng quân trước kia đã biến thành dị thiếu phu nhân của lãnh gia Mộ dung đình lại nhanh thành thân với lãnh hạo vũ như vậy mặc tu nghiu tuyệt đối không thoát khỏi liên quan Vì thế Diệp Ly rất ái nấy với mộ dung đình Cho đến khi thấy mộ dung đình vẫn rạng rỡ sáng sủa mới yên tâm Xem ra dù ở trong tình huống nào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 Rõ ràng không phải trên cùng một con đường với định vương phủ Nên không cần thiết phải đi giao thiệp Mộ Dung Đình vô lực gục trên ghế Đáng thương nhìn Diệt Ly Không phải có câu thế này sao Chỉ có thể trông xa không thể chơi gần Trước kia thoạt nhìn từ xa xa thì cảm thấy không tệ Nếu có người khinh bị ngươi từ đầu đến chân ba bữa mỗi ngày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 Nhưng mà ít nhất chứng minh lãnh hạ vũ cũng dự định làm việc nghiêm chỉnh đi Tiễn mộ dung đình và lãnh hạ vũ Diệp ly xoay người lại nhìn mặt tu nghiêu có vẻ khó chịu Nhưng mày nói làm sao Lãnh hạ vũ nói chuyện gì không vui sao Mặt tu nghiêu đưa tay ôm nàng vào lòng Hừ nhẹ một tiếng nói chuyện bên Vĩnh Châu kia còn có thể có cái gì Hai đồ ăn hại liễu tỉnh Vân và quan Đỉnh Tay cầm mười mấy vạn đại quân thế mà bị mặt cảnh Lê chỉ với mười vạn người đè ép cho không hề có lực đánh trả Diệp Ly nhướng mày, mười vạn người Mặt cảnh Lê Chi quân Mặt Tu Nghiêu gật đầu nói đúng thế Mặt cảnh Lê Chiêu mộ hai mươi vạn đại quân từ Linh Châu Muốn chiếm lĩnh toàn bộ Vân Lan Giang về phía Nam Vốn chẳng có gì Xem tin tức từ Vĩnh Châu Trong quân mặt cảnh Lê Dường như xuất hiện một nhân vật rất giỏi Mấy ngày trước giao chiến với Liễu Tĩnh Vân và quan đỉnh, Hai tên ăn hại kia ba chiến thì ba bại Nếu không nhờ mộ dung tướng quân có viện đúng lúc Chỉ sợ thành Vĩnh Lâm thật bị hủy trong tay bọn họ rồi Hoàng thượng quyết định không chịu để cho mặt gia quân xuôi nam dẹp loạn chàng có tức giận cũng vô dụng. Diệp ly vơ tay lên vỗ cánh tay hắn an ủi. Mặt tu nghiêu thở dài nặng nề ta biết. Dĩ nhiên hắn biết mặt cảnh kỳ thật tặng cả vùng phía nam sông Vân Lan cho mặt cảnh kỳ cũng tuyệt đối sẽ không để cho thế lực định quốc vương phủ nhúng chàm.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 Liệu tỉnh vân chưa từng đánh giặc lại càng không cần phải nói tới thống lĩnh mười mấy vạn đại quân rồi Vị quan đỉnh kia cũng là tên vô dụng Trấn quốc tướng quân giờ đây không khỏi nghỉ ngơi ở nhà Hoa lão quốc công tuổi tác đã cao hơn nữa cũng không được hoàng thượng tín nhiện Tướng lĩnh dưới trướng định vương phủ thì càng không cần phải nói rồi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 Một khi mặt cảnh Lê thực sự chiếm cứ phiếu nam quay lại đối phó với hắn thì cũng là lúc hắn chết Diệp ly câu mày nói với tốt độ của mặt cảnh Lê Thật cho đến lúc đó Chàng hẳn còn đang ở bắc nhung đi mặt tu nghiêu lắc đầu Hơi tức giận hừ một tiếng nói quên đi Bọn họ thích giày vò thì cứ để bọn họ giày vò đi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 Diệp Ly ngẫm đầu nhìn hắn cười yếu ớt Nói vậy sau này nếu như còn rảnh Mỗi tháng chúng ta sẽ tới Trong kinh thành thật sự rất nhàm chán Nhìn gương mặt Diệp Ly dưới ánh đèn dầu Mặt tu nghiêu ôm nàng vào lòng Ghé cầm lên bả vai nàng nở nụ cười Tốt Nếu A Ly thích Sau này mỗi tháng chúng ta đều tới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 Mặc dù đã nhiều năm hắn không tới nhưng hội đàn lồng dường như không thay đổi nhiều Mặt tu nghiêu vẫn rất quen tìm được mục tiêu của hắn Một quầy bán đèn hoa thoạt nhìn hơi đơn sơ Người chủ là một ông lão đầu tóc hoa râm Đang cẩn thận treo từng chiếc từng chiếc đèn hoa đã làm xong lên trên giá Nhưng mà ông lão đã nhiều tuổi rồi Dơ một chiếc đèn hoa sen rực rỡ mà rung rung rẩy rẩy chưa thể treo lên nơi cao nhất được. Mặt tu nghiêu đứng lại bên cạnh, đưa tay tiếp nhận chiếc đèn hoa trong tay ông lão treo lên. Ông lão trước tiên thì sượng sốt quay đầu lại thấy đứng trước mặt mình là một đôi nam nữ thanh quý phi phàm. Ông lão nhìn mặt tu nghiêu không khỏi nhíu mày nói đa tạ công tử.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 Kiên nhẫn đứng ở một bên chờ nàng vẽ xong. Đợi đến khi Diệp Ly đưa đèn hoa đã vẽ xong cho hắn, Mặt Tu Nghiêu kinh ngạc nhướng mày. Trên đèn hoa, Một nam tử thúc ngựa nhất giáo. Khí thế phi phàm. Diệp Ly không vẽ vài bức giống như Mặt Tu Nghiêu. Trên toàn bộ cảnh tượng chỉ có nam tử thúc ngựa bay vút với nhuộn khí bức người như Chiến thần Giáng Trần Kia. Đây chính là hình cảnh ngoài thành Vĩnh Lâm ngày ấy Mặt tu nghiêu nhìn đèn hoa trong tay Ý cười trên mặt càng sâu Lúc ấy ta ở trong mắt A Ly chính là như vậy sao Diệp Ly ửng đỏ mặt Tự đề cập tới đèn hoa mỹ nhân của mình Ta thu dưới ngòi bút sinh động của công tử Không thích thì thôi đi